đang nghe chuyện vợ trước giá trên trời của tổng giám đốc tác giả Hàn Trinh Trinh chương mười thiệt nhiều từ tiền màu hồng bay giữa Hạ Tuyết cùng Hàn Vân Hạo hai người cùng gắt gao nhìn đối phương không một chút thỏa hiệp Hạ Tuyết thở gấp từng bước đứng ở trước mặt Hàn Vân Hạo vươn ngón tay chỉ về phía hắn ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nói dù sao chị đây cũng sống không lâu Tiền này tôi cũng không cần dùng, dùng để cho anh, tôi vui, anh có vui không? Hàn Vân Hạo chậm rãi cúi đầu, nhìn Hạ Tuyết, đôi mắt bốc lên sát khí vô tận. Hạ Tuyết cắn răng, chừng mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, liền đi nhanh, đẩy mọi người ra, hướng thang máy đi đến. Cô vừa đi, vừa lắm chặt phí tiền, không quay đầu lại. Hàn Vân Hạo vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt đột nhiên đông nạnh đáng sợ, Mọi người cũng nhìn hắn không dám lên tiếng. Hạ tuyết bước nhanh đi đến thang máy, vươn ngón tay run rẩy ấn nút mở cửa, sau đó cắn môi đứng ở trước cửa thang máy, chờ đợi. Ánh mắt của cô lơ đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, thấy được Hàn Vân Hạo vẫn đưa lưng về phía mình, không nhúc nhích. Hạ tuyết lại lặng lề cắn môi, vẫn thở gấp gáp, đừng qua đây. Cửa thang máy mở ra, Hạ Tuyết đi vào thang máy, sau đó xoay người, cũng không có nhìn bên ngoài, ấn nút chọn tầng trệt. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Hạ Tuyết vừa định thở dài một hơi, đột nhiên làm ngón tay đột nhiên cắm vào khe hở thang máy. Các bạn đã nghe chuyện tại truyện audio.mixiz, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cửa thang máy liền mở ra một lần nữa. Hạ Tuyết kinh ngạc ngừng đầu, nhìn thấy Hàn Vân Hạo đứng ở cửa thang máy, lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình anh làm cái gì hạ tuyết ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn sau đó cười lạnh một chút mới nói như thế nào chưa ít tiền à không hẳn vân hạo đột nhiên cười lạnh nhìn cô nói tiền nhiều quá hạ tuyết khó hiểu nhìn hắn hẳn vân hạo nhìn chằm chọc khuôn mặt của hạ tuyết chậm rãi mở miệng nói từng chữ cho nên chúng ta tiếp tục đi cái cái cái gì sắc mặt hạ tuyết xanh nề nhìn hắn trong hai tròng mắt như báo của hàn vân hảo đột nhiên sệt qua một chút tàn nhẫn hắn vươn tay kéo hạ tuyết ra khỏi thang máy đẩy cô vào sát tường nhanh chóng phủ đầu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt đáng sợ nói tôi nói cô đưa tiền nhiều lắm tôi lại hầu hạ theo cô thêm một buổi tối hạ tuyết trừng mắt trái tim đập như muốn nhảy ra kêu to đồ bệnh thần kinh. Tôi cầm tiền của cô sẽ không để cô thất vọng. Hắn vừa nói xong liền trực tiếp làm trò trước mặt mọi người, cúi đầu cưỡng hôn lên cánh môi mềm mại của Hạ Tuyết. Ưm, Hạ Tuyết tức giận bấu vai áo hắn, nổi điên đẩy hắn ra. Anh buông. Mọi người đều nhìn thấy là cô cho tôi tiền không phải là muốn cùng tôi thêm một lần nữa sao? Tất cả mọi người có thể làm chứng. Hàn Vân Hạo tôi cũng không bắt buộc cô là tôi bồi thường cô. hắn vừa nói xong, một tay siết chặt tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, nồi kéo cô đi vào phòng tổng thống. hết chương mười.